Tôi có thể hy vọng gì Lê Bác Tưởng tượng kỳ vĩ nhất Có Chúa không Có Chúa không Và người ta có thể chứng minh sự tồn tại của người không Hãy thử xét một ví dụ Hình dung đáng kể duy nhất Về Chúa mà chúng ta có thể làm được Là hình dung về một thực thể vô cùng vĩ đại Và hoàn hảo Bởi vì nếu không đúng thế Có lẽ không còn là Chúa nữa Tối thiểu là trong ý nghĩa cơ đốc giáo Người ta có thể nói rằng Chúa là cái mà người ta không thể tưởng tượng ra Cái gì vĩ đại hơn Thế nhưng nếu trong hình dung về Chúa Hàm chứa quan niệm rằng Người có tất thảy mọi đặc tính vĩ đại Thì một trong những đặc tính đó Phải là sự tồn tại của Chúa Giả sử không có Chúa Thì tối thiểu là Chúa thiếu mất một đặc tính Đó là sự tồn tại Như thế nghĩa là không có Chúa Vì thế, một cái gì đó mà không ai nghĩ ra được, cái gì vĩ đại hơn thì phải tồn tại. Bởi vì nếu không thì hình dung đó là phi lý. Vậy có thể kết luận là, có Chúa. Tôi không biết được là những lý lẽ trên có thuyết phục được bạn đọc không. Xong nếu không thì không phải lỗi của tôi. Bởi vì tất nhiên tôi không phải là người nghĩ ra cách chứng minh Chúa như trên. Người đưa ra những ý nghĩ trên, là một người đàn ông Ý và ông sống phần lớn cuộc đời ở Pháp. Tên ông được gọi theo tên một thành phố Anh. Anselm von Canterbury. Anselm sinh khoảng năm 1033 ở Ostara, Bắc Ý. Năm 15 tuổi ông được gửi đến một tu viện gần nhà. Nhưng người cha lắm tham vọng đã có kế hoạch lớn lao hơn cho con trai. Ông muốn đứa con trai thông minh của mình tiến thân bằng đường chính trị. Từ năm 23 tuổi trở đi anh xem du ngoạn 3 năm liền qua nước Pháp Đặc biệt miền Bắc nước này có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với ông Từ hơn 100 năm nay Người Nortman đã đẩy người Franc ra khỏi miền Bắc Pháp Và phát triển ở đó một nền văn hóa rực rỡ Họ tiếp nhận tiếng Pháp từ cha ông Và cả đạo cơ đốc nữa Có đến hơn 120 tu viện mọc lên Trong thời Nortman Đó là những nơi có nền văn hóa kinh tế và đời sống tinh thần phát triển cao. Liên quan đến sự phát triển của nhà thờ, vùng Normandy cũng nằm trong số những địa phương giàu có nhất nước Pháp. Những tu viện nổi tiếng nhất là Thánh Vandrieu, Mondea, Jumea, Hambager, tu viện dòng Chapa ở Soligny và tu viện dòng thánh Benedict ở Le Khi anh xem đến vùng Normandy, môn đồ nổi tiếng nhất của vùng mang tên Lanfranc đã phát triển tu viện ở Lê Bét, thành một trong những trung tâm tinh thần quan trọng nhất vùng Normandy Sau một thời gian lưỡng lự năm 1060 Ansem cũng gia nhập tu viện 3 năm sau, Lanfranc trở thành trưởng tu viện ở vùng Sinh lớn hơn và Ansem tiếp nhận chức trưởng tu viện ở Lê Bét. Mối quan hệ khăn khiết giữa Lanfranc và công tước William người chinh phục quyết định số phận tiếp theo Năm 1060 066 William chinh phục Anh quốc và Lanfranc trở thành tổng giám mục Canterbury, nhà thờ lớn của Canterbury sau này nổi tiếng thế giới. Xong ngày đó mới chỉ là đóng đổ nát sau vụ cháy trong cuộc xâm lăng của người Norman. Những gì Lanfranc đã kiến tạo ở Lebes, nay được ông lập lại ở Canterbury, từ đống tro tàn nay mọc lên bộ khung của một nhà thờ Roman hoành tráng với nhà ngang và giảng đài. Trong lúc Blaine Frank dựng lên trung tâm văn hóa và tôn giáo quan trọng nhất nước Anh ở Canterbury, Ansel tiếp tục hoàn thiện lê Bét. Theo một bức hình từ thời Trung Cổ, người đàn ông ấy có khuôn mặt nhìn nghiêng quý phái, đầu góc cạnh, mũi to, trán hói, tóc bạc thả dài sau gáy. Ông là nhân vật lý tưởng ở vị trí này. Ông đứng đầu một tu viện ngày càng phát đạt hơn, một cơ sở đào tạo kèm trường dòng và các lớp dạy hùng biện. Ông bắt tay vào viết các tác phẩm triết học và thần học của mình. Vào khoảng năm 1080, ông hoàn thành hai trước tác, Monologion, độc thoại, và Prologion, lời xưng. Trong Prologion, một suy tưởng rất dài về bản chất của Chúa, có đoạn chứng minh sự tồn tại của Chúa mà ta đã đọc ở đầu chương này. Chúa là cái mà người ta không thể tưởng tượng ra cái gì vĩ đại hơn. Đây là một trong những luận cứ được đem ra tranh luận nhiều nhất trong lịch sự triết học. Luận chứng của xem trở nên nổi tiếng như là sự chứng minh bản thể Chúa đầu tiên, nghĩa là khái niệm bản thể học và học thuyết về sự tồn tại. Và chứng minh sự tồn tại của Chúa mang tính bản thể học là chứng minh bắt nguồn từ một suy nghĩ và suy dẫn hoàn toàn trực tiếp đến sự hiện hữu của Chúa. Chúng ta hãy nhớ lại điểm cốt yếu, vì Chúa vĩ đại là tưởng tượng lớn nhất mà ta có thể tưởng tượng ra sẽ không có khả năng là người không tồn tại bởi vì giả sử nếu người không tồn tại thì điều đó sẽ giảm thiểu sự vĩ đại của Chúa một cách không thể chấp nhận được và giả sử nếu tưởng tượng ra được cái gì vĩ đại hơn thì sẽ mâu thuẫn với khái niệm cái mà vốn không thể tưởng tượng ra cái gì vĩ đại hơn bởi vậy tôi không thể tưởng tượng ra một cách hợp lẽ là không có Chúa trong suốt thời Trung Cổ cho đến kỳ cận đại lý lẽ chứng minh Chúa của anh xem rất có trọng lượng Mặc dù bản viết chỉ dài ngót một trang giấy tuy nhiên nó cũng luôn treo ngươi với phê bình. Đối thủ đầu tiên của anh xem là bá tước Montini, Trong quá khứ là tu sĩ Gonilo ở tu viện Magmutier ở thành phố Tours bên sông Loire nơi ông từng trải qua thời gian khủng khiếp Gonilo viết cho anh xem rằng từ cách định nghĩa khái niệm liều mạng của anh xem người ta không thể suy diễn ra sự tồn tại của bất kỳ cái gì đó Gaudilo lặp lại y nguyên chứng minh của anh xem, nhưng thay thế cụm từ thực thể hoàn hảo bằng hòn đảo hoàn hảo. bằng cách đó ông đã chứng minh với nguyên văn lời anh xem là hòn đảo nhất thiết tồn tại. Giống như sự ưu việt tối thượng của Chúa chứng minh cho sự hiện hữu của người, sự ưu việt tối thượng của hòn đảo cũng chứng minh cho sự hiện hữu của nó. Anh xem cố gắng trả lời thật điềm tĩnh. Ông biện hộ rằng. Lý lẽ của ông không để dùng cho hòn đảo hay thứ gì khác, mà là một trường hợp đặc biệt. Điều kết luận về sự tồn tại được rút ra từ sự hoàn hảo chỉ dành cho những gì nhất thiết phải hoàn hảo, nghĩa là dành cho Chúa. Ngược lại thì một hòn đảo không bao giờ hoàn hảo cả. Và xét về bản chất, nó không là tưởng tượng lớn nhất mà ta có thể tưởng tượng ra. Anh xem thận trọng với Gônilo đến mức đòi các tu sĩ khác khi chép lại và quảng bá chứng minh về Chúa của ông thì luôn phải nhắc đến lời phê bình của Gonilo, và lời phê bình của Gonilo cũng luôn phải nhắc đến cùng thư phúc đáp của ông. Lối cư xử đó khá đỉnh đạt, và cuộc tranh luận hai chiều xung quanh chứng minh về Chúa chắc chắn đã củng cố danh tiếng của xem Năm 1089, khi Lanfranc Frank qua đời, lẽ ra vị trưởng tu viện Lebes là nhân vật kế nhiệm chức tổng giám mục của Canterbury xứng đáng nhất. Nhưng vua William Đệ Nhị Con trai và người kế vị của vị vua William người chinh phục dùng vàng 4 năm rầm vẫn chưa chịu vời vị trưởng tu viện thông thái và tự tin anh xem sang anh. Sự e ngại của nhà vua sau này sẽ được chứng tỏ là có lý do. Mặc dù nhà thờ Canterbury dưới trướng anh xem đã trải qua một thời kỳ huy hoàng theo nhiều phương diện. Nhà thờ được xây lớn hơn hẳn và sinh hoạt hàng lâm phát triển rực rỡ. Song chỉ sau một thời gian ngắn vị quân vương ngang ngạnh và vị tổng giám mục kiêu hãnh đã trở thành hai kẻ cạnh tranh quyền lực giữa triều đình và nhà thờ khi xem làm việc được 4 năm, nhân dịp vị tổng giám mục ngang ngạnh đi La Mã vua William đã không cho phép ông trở về xem sống tiếp 3 năm sau đó ở Lyon mãi sau này, người kế vị William là vua Henry đệ nhất mới cho phép ông trở lại Anh nhưng cũng chỉ để rồi đến năm 1103 lại một lần nữa đẩy xem vào cảnh lưu vong Anh xem trở lại anh năm 1107 còn sống tiếp hai năm nữa ở Canterbury rồi mất năm 76 tuổi. Năm 1494 giáo hội phong thánh vị linh mục vẫn hằng tin đã chứng minh được sự tồn tại của Chúa. 150 năm sau một nhà thần học và triết học khác lại giấy lên cuộc cải vã về chứng minh Chúa của Anh xem và vinh quang của ông đã vượt xa vị tổng giám mục Canterbury cùng quê hương Ý như Anh xem Thomas von Akin là con trai một công tước, sinh năm 1225 tại lâu đài Rodcassca gần Anchino. Mới lên năm tuổi ông đã được gửi vào tu viện và đến năm 19 tuổi ông trở thành tu sĩ dòng Dominic. Ông theo học và giảng dạy ở Colonia, Paris, Viterbo và Avierto. Năm 1272 ông sáng lập trường dòng Dominic ở Napoli. Mặc dù qua đời năm 1274 khi mới 49 tuổi. Ông đã để lại một lượng tác phẩm khổng lồ và người ta được phép nhận định rằng không có triết gia nào thời trung cổ gây được ảnh hưởng lớn đến tư duy thời đại như Thomas Từ thời Anselm, mọi thiên luận thần học đều không dám quên việc kính cẩn lý giải thấu đáo tối đa câu hỏi về sự tồn tại của Chúa ngay từ phần mở bài Nhưng thầy tu sĩ Dominic thông thái siêu Việt lại sung khắc mạnh mẽ với cách chứng minh Chúa của xem Tuy không nói ra tên người tiền nhiệm Nhưng Thomas phê phán anh xem đã nông nổi ra sao khi xuất phát từ tưởng tượng về Chúa mà suy ra là người tồn tại thực sự. Khi tôi tưởng tượng ra một Chúa hoàn hảo thì chỉ suy ra được rằng người tồn tại trong tưởng tượng của tôi chứ không phải người tồn tại thực sự. Và Thomas còn tiến xa hơn nữa. Ông phủ nhận sự hợp lý của tưởng tượng vĩ đại nhất trong mọi tưởng tượng. Vì hoặc là tưởng tượng vĩ đại nhất trong mọi tưởng tượng ấy vĩ đại đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi hoặc quá nhỏ vì bất kỳ tôi tưởng tượng ra cái gì tôi luôn luôn tưởng tượng ra được cái lớn hơn nó khi đã có con số lớn nhất luôn luôn có khả năng lấy số đó cộng thêm một vậy nghĩa là chứng minh chúa của anh xem đã đổ bể ngay từ đầu bởi vì làm gì có tưởng tượng vĩ đại nhất trong mọi tưởng tượng Thomas hoàn toàn không có ý định phủ nhận sự tồn tại của chúa mà ngược hẳn lại ông muốn chỉ ra cách chứng minh chúa tốt hơn Khác với anh xem ông cho rằng sự tồn tại của Chúa là thứ gì đó to lớn đến mức sức tưởng tượng của con người không thể tiếp cận nổi. Vì thế, ông có nỗ lực riêng để chứng minh sự tồn tại của Chúa theo một đường khác. Thomas lý giải Chúa từ logic nhân quả. Chứng minh Chúa của ông là một chứng minh Chúa mang tính nhân quả. Vì thế giới đang hiện hữu nên nó đã phải xuất hiện vào một lúc nào đó trong quá khứ, bởi vì chẳng có gì xuất hiện từ hư không. Phải có một nguyên nhân khởi thủy nào đó gây ra hiệu quả đã kiến tạo ra tất cả và làm nó chuyển động. Và bản thân cái khởi thủy của tất cả ấy thì không chuyển động. Nếu không thì nó đã không đứng ở đầu. Nhưng bản thân nó lại đã có một nguyên nhân gây ra hiệu quả. Vậy thì ở khởi đầu của tất cả mọi vật bất động gây ra chuyển động. Khái niệm này Thomas tiếp thu từ triết gia Hy Lạp, Aristotle. Nhưng người ta phải hình dung ra vật bất động gây ra chuyển động đó như thế nào. Thật ra thì, như đã nói, không thể tưởng tượng ra nó được Bởi vì, để nó được là chính nó Thì nó phải có tất cả những tính chất mà thế giới này không có Nó phải tuyệt đối, vĩnh cửu, có thật Thông minh vượt sức tưởng tượng và hoàn hảo Để hình dung được hình ảnh chúa Con người phải dần dần chia tay với các hình dung quen thuộc Càng vứt bỏ được nhiều hình dung mà con người xưa nay vẫn có Thì càng chọc thủng được màn đêm vây quanh ta Ta phải tạo ra một thực thể không cấu thành bởi vật chất và không ràng buộc bởi thời gian. Chúa toàn năng và toàn thức, vô hạn và khôn lường. Ý Chúa là tuyệt đối và hoàn hảo. Người là sự vô hạn trong tình yêu của mình và chính người là hạnh phúc. Những triết gia như Thomas von Akin nhằm đến mục tiêu kết nối giữa đức tin và lý trí một cách thuyết phục như có thể. Nghệ thuật của sự chứng minh Chúa nằm trong cách lý giải thực ra con người từ đâu và như thế nào mà biết Chúa là ai hoặc cái gì Không một triết gia quan trọng nào thời Trung Cổ hoài nghi sự tồn tại thực sự của Chúa. Người ta chỉ phải chỉ ra cách lý trí tiếp nhận Chúa như thế nào mà thôi. Immanuel Kant năm 1871 cũng theo đuổi mục đích đó với tác phẩm Phê phán lý tính thuần túy. Tí. Kant diễn giải rằng Tất cả mọi hình dung của tôi về thế giới là những hình dung trong đầu tôi. Xem quy luật đạo đức trong tôi. Nhờ sự hỗ trợ của tri giác mà tôi có được nhận thức. Lý trí của tôi tạo ra từ đó các hình dung, còn trí năng của tôi phân loại và đánh giá chúng. Nhưng tôi lại hoàn toàn chẳng biết gì về những thứ nằm hẳn ra ngoài phạm vi các kiến thức được chiêm nghiệm qua tri giác. Theo Can, chính ở đây là chặng khốn khó trong mọi cách chứng minh Chúa. Khi tôi hình thành tưởng tượng về một thực thể tuyệt đối hoàn hảo, thì đó là sự tưởng tượng trong đầu tôi. Anh xem cũng thừa nhận điều đó. Nhưng khi từ tưởng tượng trong đầu mà kết luận rằng sự tồn tại thực sự của Chúa là một cấu thành trong sự hoàn thiện của người thì kết luận đó vẫn còn là một tưởng tượng trong đầu tôi. Rõ ràng anh xem đã không nhìn thấy điều đó. Theo kiểu suy luận của ông thì Chúa đã nhảy từ trong đầu ra thế giới. Thực tế thì anh xem chỉ cho thấy là ông đã tưởng tượng và Chúa phải có thật trong đầu mình ra sao mà thôi, không hơn không kém. Chỉ có điều là tất cả những định nghĩa trong đầu ấy chẳng hề và chẳng mảy may liên quan gì đến phạm vi bên ngoài, các thức nhận cả. Điểm khai hỏa để can phê phán tính logic của chứng minh chúa là tính bản thể học của chứng minh đó. Ông đã biết nó qua dị bản của Decastet, vốn rất giống chứng minh của anh xem Và ảnh hưởng của Canh cực kỳ lớn. Cho dù sau này vẫn có nhiều nỗ lực thử chứng minh chúa, nhưng một thời gian dài người ta đã gạt bỏ việc chứng minh chúa theo hướng bản thể học. Càng đáng ngạc nhiên hơn là trong thời đại hiện nay lại đang xuất hiện cuộc tranh luận hoàn toàn mang tính khoa học về việc chứng minh Chúa không ngờ môn nghiên cứu não vốn được tiếng tỉnh táo khô khang lại là bộ phận tiếp đạn đắc lực cho lực lượng muốn chứng minh Chúa môn nghiên cứu não không chỉ giúp cho cảm xúc giành được quyền chính đáng của chúng ở mọi nơi mọi lúc mà một số chuyên gia nghiên cứu não còn tin rằng họ đã hóa giải được câu đố về Chúa người đầu tiên tin vào thành công của mình trên lĩnh vực này là chuyên gia tâm thần người Canada Michael Bensinger Năm nay 62 tuổi, làm việc tại Đại học Laurentian ở Saupari. Ngay từ những năm 1980, ông đã can đảm tiến hành một loạt thí nghiệm vô cùng kỳ dị. Ông đặt các cá nhân tham gia thí nghiệm ngồi lên ghế dưới tầng hầm cách âm của trường đại học và cho họ đeo kính đen kịch. Mỗi người đội một chiếc mũ bảo hiểm xe máy đã được cải biến đôi chút, trên đó gắn các cuộn dây 500 có thể cung cấp xung điện tương đối mạnh. Nhờ các nam châm trên đầu, những người tham gia thí nghiệm, người ta không chỉ đo mà còn điều khiển được các dòng điện não của họ. Nhiều người trong số đó cảm thấy một hiện thực ở bậc cao hơn hay sự hiện diện, dường như ai đó bỗng dưng xuất hiện thêm trong phòng. Vài người nói rằng họ cảm thấy có mặt thiên thần hộ mệnh của mình hoặc chúa hay một thứ gì đó tương tự. Persinger thuật lại, và người đàn ông Canada tự tin đó cả quyết rõ ràng cảm xúc tôn giáo xuất hiện bởi ảnh hưởng của từ trường. điều đó đặc biệt dễ nhận thấy khi từ trường dao động đột ngột. ví dụ như khi có động đất. chẳng phải nhiều trải nghiệm huyền bí thường đi đôi với thiên tai đó sao? nhất là những người có thủy thái dương đặc biệt mẫn cảm sẽ cảm nhận rất rõ các ảnh hưởng của từ tính. như vậy là chúa và từ trường trái đất liên quan mật thiết với nhau, ít nhất là theo quan điểm của Persinger. tuy nhiên, cũng đáng tiếc là chưa có nhà nghiên cứu não nào khác lặp lại được thí nghiệm đó. Vì vậy, người đàn ông từ Subbury vẫn được coi là một nhân vật lập dị trong giới nghiên cứu não. Ngược lại, một đồng nghiệp trẻ tuổi hơn tên là Andrew Newbert từ Đại học Tổng hợp Pennsylvania đã thành công hơn. Cuối thập kỷ 90, bác sĩ chuyên khoa nội y học hạt nhân và tim mạch hạt nhân đã phát ra một chuỗi thí nghiệm nhằm tìm hiểu bí mật của tính ngưỡng. Ông chỉ chọn những người có thế giới tâm linh phong phú để tham gia thí nghiệm, Cụ thể là các nữ tu, dòng phát và tín đồ thiền tông. Newbert đưa họ vào máy chụp các lớp não rồi quan sát sự cung cấp máu trong não họ. Những người thử nghiệm bắt đầu thiền và chìm đắm trong đức tin. Khi đạt được trạng thái thiền hay xuất thần thì họ tự bấm phím chụp và Newbert nghiên cứu mức độ thay đổi của hình ảnh trên màn hình. Thùy Đỉnh và Thùy trán nổi bật đặc biệt Trong khi các hoạt động tại Thùy Đỉnh đầu giảm xuống thì tại Thùy trán lại gia tăng. Những gì Bersinger tìm thấy ở Thùy Thái Dương nay Newbert tìm ra ở Thùy Tráng đó là nơi Chúa tiếp xúc với chúng ta Nơi Bersinger thận trọng lại là nơi khiến vị giáo sư khoa chiếu điện cảm thấy phấn khích Theo Newbert thì nếu có một trung khu tôn giáo trong não bộ thì điều đó không thể là tình cờ Ai nếu không phải là đích thân Chúa đã tạo ra trung khu đó và các công năng của nó Cuốn sách mà Newbert viết về các thí nghiệm của mình được bán chạy như tâm tươi ở Hoa Kỳ Why God Won't Go Away? Bản dịch tiếng Đức mang đầu đề hoàn toàn vô thưởng vô phạt. Chúa trong tưởng tượng. Nhưng nếu dịch đúng nghĩa đen, thì tên sách phải là Vì sao Chúa không rời bỏ chúng ta? Bởi vì đó chính là quan điểm của Newbeth. Vì Chúa đã neo chặt trong não chúng ta, nên người luôn luôn trong chúng ta. Chúng ta không thể rời người ra được. Sự giác ngộ từng đến với triết gia Diorenes ngày xưa trong thùng tono, như trong truyền thuyết nay được các nhà sư trong máy chụp các lớp cung cấp việc trung tâm cảm nhận tín ngưỡng của con người mà Bersinger tìm ra trong Thùy Thái Dương còn Newbert thì phát hiện ở Thùy trán quả là nét đặc thù sâu sắc của kiến thức hiện tại trong lĩnh vực này Thùy Thái Dương chủ yếu có những chức năng chuyên trách nghe cũng như khu Wernicke chuyên trách hiểu ngôn ngữ ngoài ra nó còn đóng vai trò quan trọng trong trí nhớ quy nạp ngược lại thùy trán điều khiển và vạch kế hoạch vận động cũng như hành vi của chúng ta. Cả hai vùng não giống nhau ở chỗ chủ yếu chuyên trách về những công năng của ý thức bậc cao, nhưng sự tổ chức của chúng lại rất khác nhau. Giống trường hợp Bersinger, những người phê phán Newport chỉ trích sự thiếu rõ ràng của các kết quả được ông công bố. Đó là những kết luận quá kỳ vĩ trên cơ sở tương đối ít thử nghiệm. Phải chăng trong cảm xúc về tôn giáo của chúng ta còn nhiều yếu tố tham dự chứ không phải đơn thuần là một vùng não? Và nếu quả thực có một hộp thư dành cho tin tức tôn giáo như đã được Newbeth nhận dạng, thì ai dám nói rằng thực sự có một người gửi tên là Chúa đã qua đó để thông báo cho tôi các thức nhận của người và giác ngộ tôi. Biết đâu đó là mớ, thư rác tự sản sinh một cách vô thức đang làm đầy phè tâm trí chúng ta như là hệ quả của sự lệch lạc trong quá trình tiến hóa. Như vậy là việc chứng minh Chúa theo hướng thần học, thần kinh cũng chưa làm nên trò trống gì. Cùng lắm thì nó chỉ có thể chỉ ra phương thức hình thành các sự thật mang tính tôn giáo do cảm nhận nhờ hóa học thần kinh Nhưng việc Chúa thực sự nói chuyện với con người thì trước sau vẫn chỉ là đoán mò Bởi vì cả bằng chứng về sự tồn tại của những trung khu trong não dành cho năng lực nhận biết mang tính tôn giáo cũng nhảy từ trong đầu ra thế giới siêu nhiên Ở đây Canh có lý phê phán rằng Các chứng minh Chúa vô lý thay đã nhảy từ thế giới chiêm nghiệm riêng tư ra thế giới bị coi là khách quan. Lời phê phán của Khanh chỉ nhằm công kích việc chứng minh Chúa mang tính bản thể học, nhưng đồng thời cũng hiệu nghiệm với việc chứng minh Chúa mang tính thần học thần kinh. Vậy nó có đúng với việc chứng minh Chúa mang tính nhân quả không? Như đã nói, việc chứng minh Chúa mang tính nhân quả không hề xuất phát từ tưởng tượng. Nó đi tìm đáp án cho câu hỏi, tại sao thế giới này tồn tại? Liệu chúng ta có bắt buộc phải giả thiết rằng Chúa là nguyên nhân đầu tiên khiến tất cả vận động? Vâng, người ta có thể, nhưng không bắt buộc. Hướng chứng minh rằng không có cái gì xuất hiện từ hư không đã khẳng định là phải có một nguyên nhân đầu tiên. Nhưng nguyên nhân đầu tiên đó có nhất thiết phải là Chúa không? Đối với một số người, tin vào Chúa Vĩnh Hằng dễ hơn là tin vào vật chất hữu hình Vĩnh Hằng. Với những người khác thì hoàn toàn ngược lại. Chẳng gì thì người ta cũng đã biết rằng có vật chất. Còn có Chúa hay không thì không ai biết. Ít nhất là qua tri giác tương tự. Ý tưởng là có thể vật chất tồn tại vĩnh viễn, đã thôi thúc, bét răng xem con rùi trong lọ, hoài nghi về việc nhất thiết phải có một nguyên nhân đầu tiên. Bởi vì nếu tất cả đều có nguyên nhân, thì chẳng thể có sự khởi đầu. Không có sự khởi đầu của vật chất, và cũng không có cả chúa đầu tiên. Trong khoái cảm tưng tẩn, Russel vẽ ra cảnh tượng rằng, biết đâu lại có nhiều chúa, và họ lần lượt sáng tạo ra nhau. Như vậy là thuyết về chúa của Thomas, như là nguyên nhân khởi thủy không phải là một chứng minh Chúa có sức thuyết phục thực sự đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu Thomas nhất quán hơn một chút khi phê phán Ansel và nói mọi tưởng tượng về Chúa nhất thiết là quá nhỏ những gì mà ta không tiếp cận trọn vẹn được thì cũng đừng đặt thành nguyên lý chung với niềm tin chắc hơn cả đinh đóng cột với lý lẽ đó nhiều nhà thần học đã từ chối chứng minh có Chúa chẳng hạn nhà thần học tinh lành Rudolf Bút man cho rằng ai nghĩ là cần chứng minh có chúa để tuyên ngôn về sự hiện hữu của chúa người đó tranh cãi với một bóng ma bộ não động vật có xương sống của chúng ta không được tạo ra để tiếp cận trực tiếp với cái siêu nhiên vì giả sử nếu tiếp cận được thì nó lại không còn gì là siêu nhiên nữa gần như bản chất của sự việc là không thể nhận ra chúa mà chỉ biết về chúa bất cứ bằng cách nào hoặc không biết nhưng những ai vẫn khăng khăng muốn chứng minh là có chúa thì họ còn một quân ác chủ bài trong tay áo. Nếu như vì những lý do đã nêu mà không thể trực tiếp chứng minh có chúa, thì liệu có chứng minh gián tiếp được không? Hiện nay, nhất là ở Mỹ, người ta lại tranh luận rất sôi nổi hướng đi ấy, hướng đi của thần học tự nhiên. Bishop Weamout, đồng hồ của phó chủ giáo. Thiên nhiên có ý nghĩa gì không? chàng trai Sackler Robert Darwin bị coi là một thảm họa trong thời gian học y ở Edinburgh anh học kém và không biết tập trung tư tưởng các giờ tập giáo nghiệm tử thi làm cho anh lợm giọng và chẳng cuốn sách giáo khoa nào làm anh quan tâm bằng việc trốn ra tiếp xúc với thiên nhiên với những con sao biển và cua biển dạt vào bờ hay chim chóc ngoài đồng suốt 2 năm liền bố anh phải cắn răng chịu cảnh đó giờ thì ông đã hết kiên nhẫn chấm dứt học y thằng con trai trẻ nải chuyện học hành của ông phải chuyển đến trường Trist College ở Cambridge một trong những trường đại học anh giáo khả kính nhất trong nước nếu không đủ sức thành bác sĩ thì ít nhất cũng phải cố trở thành một linh mục hữu dụng khi Darwin đến Cambridge nhập trường hồi 1830 người ta phân cho anh hai phòng đặc biệt ở Trist College một nhân vật nổi tiếng đã từng ở đây triết gia và nhà thần học William Pally 25 năm từ khi qua đời Pali gần như được phong thánh ở trường đại học này. Những tác phẩm của ông nằm trong chương trình học của Darwin. Không phải mấy tập sách cổ lỗ bụi bậm mà là những trước tác bậc thầy không có đối thủ trong lĩnh vực thần học và dường như mang giá trị vĩnh cửu. Darwin cũng rất phấn khởi mặc dù anh ngán thần học hơn cả y khoa nhưng những tác phẩm của Pali là ngoại lệ đặc biệt. Trong thời gian rỗi anh đi lang thang ra đồng và vào rừng sưu tầm côn trùng và cây cỏ nhưng khi trở về phòng học anh lại đọc thần học tự nhiên của Paley cuốn sách về kế hoạch sáng tạo ra vũ trụ về hệ thống thiên nhiên kỳ vĩ được tạo hóa lỗi lạc vắt óc nghĩ ra và có thể nhận biết ở mỗi côn trùng mỗi loài chim và mỗi ngọn cỏ nhưng người đàn ông đã gây ấn tượng sâu sắc đến thế cho Darwin là ai vậy người đưa ra những bằng chứng về sự hiện hữu của Chúa gây ảnh hưởng mãnh liệt đến mức Các tác phẩm của ông vẫn có giá trị lý giải toàn diện và đầy đủ cho đến giữa thế kỷ 19 là ai? William Pally ra đời tháng 7 năm 1743 tại Peterborough trong một gia đình viên chức nhỏ chuyên phục vụ trong nhà thờ. Đồng hương phụ tế của người bố vừa đủ nuôi vợ, ba con gái và cậu bé William. Nhờ có trình độ tiếng Hy Lạp và Latin tốt nên bố của Pally trở thành hiệu trưởng một trường tiểu học ở Chris một làng phía Tây, Yorkshire. Đi học không lâu, William đã đứng đầu lớp. Khả năng tiếp thu nhanh và trí ốc, lanh lẹ của cậu khiến nhiều người đặt hy vọng. Khi William lên 15, bố cậu đăng ký cho đứa con trai ẻo lã và kém thể thao. Bù lại thì rất có đăng khiếu. Vào học ở Đại học Tổng hợp ở Cambridge. Chris Collick là lò luyện mục sư và chính trị gia anh. Và William cũng... Phải thăng tiến và đạt được mục tiêu mà bố cậu ngày trước chỉ được phép mơ tới. Trong giới sinh viên ở Cambridge, Pally là người nhỏ tuổi nhất và có những năng lực thực sự đáng nể. Ngay trong thời kỳ học đại học, anh đã gây nhiều chú ý. Mái tóc dài được uống kiểu cách, áo sơ mi theo ren, những đôi tất lụa đắt tiền cho thấy chàng trai này muốn nổi bật bằng mọi giá. Tại các buổi thảo luận công khai ở trường, anh là một hình ảnh sáng chói. Sự xuất hiện của anh luôn đi kèm điệu bộ vung tay múa chân và tinh thần đam mê dân trào. Có thể một số người xem anh là kẻ ba hoa, nhưng đa số tung hô anh và khâm phục, trí tuệ, sắc xảo, cũng như năng khiếu hùng biện của anh. Pali thì tốt nghiệp đạt điểm thủ khoa của khóa học. Thế nhưng phần thưởng mong đợi đã không đến với anh. Cùng đường, anh buộc phải nhận việc làm giáo viên tiếng Latin tại một học viện ở Greenwick, cho đến khi được lời mời về làm giảng viên tại trường đại học cũ. Năm 1766, anh quay lại Trist College ở Cambridge. Một năm sau, anh thụ lễ phong hàm mục sư anh giáo. Tham vọng của Pally vẫn bừng bừng. Anh muốn thăng tiến bằng mọi giá. Trong trí tưởng tượng, người đàn ông 30 tuổi đã thấy mình là một luật sư tại Tòa án Hoàng gia. Trong phòng riêng, anh trình bày bài biện hộ rực lửa trước bức tường. Một lần khác, anh đấu tay đôi với Thủ tướng Anh William Pitt và các diễn giả tài năng nhất nghị viện Anh trong tâm tưởng Vậy mà tất cả những gì người ta đem mời con người đầy kỳ vọng tiến thân từ gia cảnh nghèo hèn chỉ là hai giáo phận nhỏ Tháng 9 năm 1777 anh được mời đến giáo phận Ampeopai mà sau này sẽ là tâm điểm cuộc sống của anh Bali mơ leo cao hơn nhưng ít nhất thì thu nhập từ các giáo phận cũng đủ sống anh cưới con gái một nhà buôn rượu giàu có cô xin cho anh bốn con gái và bốn con trai, nhưng hiếm khi cô thấy mặt chồng. Năm 1780, giám mục xứ Calais một thành phố thủ phủ gần biên giới Scotland, gọi Bali đến nhà thờ lớn ở đó. Hai năm sau, Bali được phong phó chủ giáo. Đến năm 40 tuổi, rốt cuộc Bali đã có thể cho thế giới thấy những gì tiềm ẩn trong mình, thay cho các cuộc hùng biện tay đôi ở nghị viện. Bây giờ ông cung cấp những bài biện hộ đầy sức thuyết phục trong sách của mình. Văn phong của ông chải chuốt, thuyết phục và dễ hiểu. Ông theo chân một người đương thời và cũng là đồng hương nổi tiếng. Jeremy Bentham hòa giải sự xung khắc giữa thuyết vị lợi và lập trường nhà thờ. Như Bentham, Pali nhìn thấy mục đích của toàn bộ triết học nằm trong một nguyên lý duy nhất, làm gia tăng hạnh phúc. Con người không nhờ đức tin mà trở nên tốt theo nghĩa thiên chúa giáo, mà qua hành vi Qua ý thức trách nhiệm và hoạt động xã hội của mình Giống như Chúa đã tạo dựng Trong thiên nhiên nhiều cơ chế khác nhau Các mối liên hệ và kết nối Hòa quyện với nhau Nay mỗi người cũng phải hòa nhập với môi trường xã hội xung quanh Để đến với vận mệnh của mình Bali đã thành công Giám mục Luân London Đề nghị ông nhận một vị trí lương cao hơn Tại nhà thờ lớn Saint Paul Giám mục xứ Lincoln Bổ nhiệm ông làm quảng đốc giáo khu của ngài Giám Mục xứ Durham mời ông nhận một giáo phận dễ chịu với mức lương cao ở Bishop, Wearmouth. Nhưng lập trường phê phán nhà thờ và tư tưởng chính trị tự do đã cản ông tiến lên bục giám mục. Pelley trở thành tiến sĩ danh dự ở Cambridge và chuyển tới Bishop, Wearmouth, một thị trấn nhỏ và thơ mộng bên bờ biển Bắc. Ở đây ông tìm được thời gian cho tác phẩm lớn cuối đời. Nguyên lý quan trọng nhất với ông vẫn là gia tăng niềm vui và giảm thiểu đau khổ. Cuộc sống càng định hướng thích hợp với nguyên tắc cá nhân cũng như xã hội thì càng tốt lên. Nhưng quan niệm về sự thích hợp ấy được gắn chặt vào thế giới như thế nào? Mối liên hệ tự nhiên giữa ý muốn của tạo hóa và phương chăm sóng của từng cá nhân riêng lẻ có dạng gì? Trong phòng làm việc của ông ở Bishop Software Mouth, dần dần hình thành cuốn sách quan trọng nhất của Bailey, Thần học tự nhiên. Tiến độ công việc rất chậm chạp, Bệnh thận nặng đôi lúc bắt ông nghỉ tay mấy tuần liền vì những cơn đau trỗi dậy thường xuyên. Thêm nữa là kế hoạch mà ông đặt ra có vẻ cực kỳ khó khăn. Một luận thuyết về vũ trụ được lý giải từ việc nghiên cứu chính xác các hiện tượng tự nhiên. Ông cẩn thận nghiên cứu tất cả những gì về các bản thiết kế trong tự nhiên mà ông có thể góp nhặt cho nội dung cuốn sách ở giáo sư Wetmouth. Ông lượm lặt lông cứng của cánh gà trên sân, xương cá ngoài bãi biển. Ông hái lượm cỏ hoa cạnh đường đi và chìm đắm vào những cuốn sách về giải phẫu học. Từ khóa cho cuốn sách mới là Thích Nghi. Chúa đã xếp đặt hàng triệu sinh vật trong thiên nhiên như thế nào và chúng đã Thích Nghi tương ứng với ý muốn của Chúa, đã hòa quyện với nhau về thể xác và tinh thần thành một nhất thể vĩ đại ra sao. Năm 1802 cuốn sách ra đời, thành công vang dội, cho đến tận 50 năm sau, cuốn Thần học tự nhiên của Bali vẫn là thể hiện nổi tiếng nhất sự chứng minh Chúa bằng thuyết mục đích trong nền thần học ở nước Anh như Bailey đã ghi trong phụ đề đó là một bằng chứng về sự tồn tại của Chúa nhận biết qua các hiện tượng tự nhiên Bailey kính sợ tính phức hợp của thế giới sự sống ông hiểu rằng phải lý giải chúng bằng một phương thức đặc biệt ở đây câu trả lời của ông không mới mà cũng chẳng độc đáo trước đó hơn cả trăm năm vào năm 1691 nhà nghiên cứu thiên nhiên John Ray đã thử tiến hành một dự án gần giống hệt và nhiều triết gia cũng như nhà thần học đã tin vào Ray nhưng Peli diễn đạt quan điểm của mình rõ ràng hơn thuyết phục hơn bất cứ ai trước ông đoạn nổi tiếng nhất trong cả cuốn sách là phần đầu bức tranh người thợ đồng hồ còn có gì xuất sắc hơn là sự chính xác trong việc chế tạo những bánh răng và lò xo? còn có gì xuất sắc hơn là sự phức hợp trong việc lắp ráp các bộ phận ấy với nhau giả sử chúng ta nhặt được một đồ vật như chiếc đồng hồ ngoài đồng cỏ thì ngay cả khi chúng ta không biết là nó đã hình thành như thế nào chỉ thiên độ sự chính xác và tinh xảo của nó sẽ buộc chúng ta đi đến kết luận là dứt khoát chiếc đồng hồ phải có một người chế tác nghĩa là vào một thời điểm nào đó và tại một địa điểm nào đó phải có một hoặc nhiều người thợ cơ khí lành nghề chế tạo ra nó vì một mục đích mà như ta thấy nó đang phụng sự và người ấy hiểu cấu trúc của chiếc đồng hồ cũng như lên kế hoạch sử dụng nó mỗi hơi hướng của kế hoạch mỗi biểu lộ của bản thảo mà ta thấy trong chiếc đồng hồ cũng đều hiện hữu trong các tác phẩm của thiên nhiên chỉ khác ở chỗ là trong thiên nhiên các tác phẩm ấy lớn hơn và đông đảo gấp bội hơn nhiều đến mức mọi phỏng đoán đều quá nhỏ hình ảnh người thợ làm đồng hồ của thiên nhiên mãi mãi gắn liền với tên tuổi của ba với hơn 20 lần tái bản thần học tự nhiên đã giành được một lượng công chúng khổng lồ Tất nhiên, ông không phát kiến ra hình ảnh đó Ông phát hiện ra nó khi đọc tác phẩm của nhà thần học Hà Lan Peknan New Atlantic. Bản thân New Atlantic lại cũng không sáng tạo ra ẩn dụ đó Năm 1696 William Deham đã công bố luận văn Người thợ đồng hồ khéo tay và Deham lại cũng chỉ chuyển tải một bản chính cổ điển thành hình ảnh tân thời mà thôi, bức tranh về cơ chế phức tạp của thiên nhiên trong thiên luận của Cicero về bản chất của thánh thần. Nhưng cho dù hình ảnh người thời đồng hồ thời ông sống không độc đáo cho lắm, Pele nhìn nhận sự việc nghiêm túc hơn các bậc tiền bối nhiều. Ông chiêm nghiệm toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân và chỉ ra rằng mỗi một bộ phận, mỗi một chi tiết nhỏ bé nhất đều phù hợp với ruột máy của một chiếc đồng hồ tinh xảo. Sự ngưỡng mộ lớn nhất của ông dành cho đôi mắt người Ông so sánh nó với kính viễn vọng và kết luận Có bằng chứng xác đáng về việc đôi mắt đã được làm ra để nhìn Giống như cái kính viễn vọng đã được làm ra để trợ giúp cho đôi mắt vậy Giống như kính viễn vọng Con mắt phải từng có một người để thiết kế Pelley minh họa luận chứng của mình bằng vô số ví dụ Hãy thay đổi một chi tiết nào đó của cơ thể Ví dụ như chuyển chỗ của móng tay Từ phía sau ra phía trước lòng bàn tay ta sẽ thấy điều đó bất tiện và phi lý đến mức nào. Điều tương tự cũng có thể thấy rõ ở những chiếc lông vũ của Đại Bàng hoặc thậm chí ở toàn bộ Thái Dương Hệ. Đó là những tác phẩm của thông tuệ vô sông. Bali hoàn thành cuốn sách Trong Đau Đớn Thể Xác Tột Cung. Ông luôn luôn đi tìm lời giải thích tại sao tạo hóa thần thánh làm ra những điều tốt đẹp đến từng chân tơ kẻ tóc lại vẫn để sót bệnh tật và đau đớn. Khi Chúa Trời tạo ra quả thận, tại sao người lại không ngăn nó khỏi đau đớn và chảy máu câu trả lời trước sau vẫn mù mờ có lúc bailey biện hộ cho sự sáng tạo của chúa rằng cái tốt hoàn toàn áp đảo cái xấu có lúc ông hy vọng tiến trình phát triển của sự sáng tạo sẽ chỉ kết thúc hẳn nếu một ngày nào đó sự xấu xa và đau khổ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này nhưng bệnh thận của bailey không những không mất đi mà còn nặng thêm lời mời từ Clauseter đã đến quá muộn Ông không còn đủ sức đón nhận Chiếc mũ tổng giám mục hàng mong mỏi Vô cùng yếu mệt Ông nằm bẹp trên giường trong những ngày tháng cuối đời Tháng 5 năm 1805 Mắt mù Nhưng tinh thần hoàn toàn tỉnh táo Ông bị bệnh tật quật đổ Trong ngôi nhà mình ở giáo xứ Wearmouth Công trình của Bailey đã hoàn thành Ông tin rằng đã tìm thấy lời giải Cho bí mật của tạo hóa Trong nguyên lý thích nghi với thiên nhiên Của các cơ thể sinh vật toàn thể thiên nhiên sinh học đã được đấng tạo hóa tổ chức hợp lý. Nhưng Peli không biết được rằng ông chưa đưa triết học tự nhiên đến hồi kết. Hoàn toàn ngược lại, 30 năm sau, chính ông lại trở thành người gợi cảm hứng cho một lý thuyết mới. Lý thuyết đặt sự thích nghi vào trong một khuôn khổ mới. Hai năm sau khi cuốn Thần học tự nhiên của Peli ra đời, một mục sư anh giáo vừa tốt nghiệp đại học tên là Sackler Darwin leo lên tàu nghiên cứu Piego dòng hướng Nam Mỹ Những quan sát trên sinh vật đang sống hay hóa thạch đã làm rung chuyển hình ảnh thế giới trong ông Quả thật động thực vật thích nghi với môi trường xung quanh như Bailey đã viết Nhưng rõ ràng chúng không chỉ làm điều đó một lần mà lặp đi lặp lại Không thể nói đến một kế hoạch vĩ đại hay người thợ đồng hồ đã điều chỉnh dứt điểm toàn bộ hệ thống bánh xe của thiên nhiên nữa Giáo lý nhà thờ về sự tồn tại một vị chúa riêng đã mất thiên Hơn 20 năm liền Darwin suy ngẫm và trăng trở. Rồi năm 1859, tác phẩm lớn của ông ra đời chống lại khuôn mẫu của Pele về sự xuất hiện các loài qua chọn lọc tự nhiên. Darwin khẳng định, gần như trong tiếng thở dài, chúng ta không thể tiếp tục suy diễn rằng cái ổ khóa tuyệt đẹp khóa hai vỏ con hến phải được một vật thông minh chế ra như cái ổ khóa cánh cửa của con người. Nơi nào mà Pele muốn nhìn nhận Như một vẻ hài hòa vĩ đại Thì Darwin lại đem vận dụng hình ảnh Cuộc chiến sinh tồn Nếu coi thiên nhiên là một thợ đồng hồ Thì ông thợ ấy mù Thiên nhiên không có mắt Và không nhìn tới tương lai Nó không lên kế hoạch trước Nó không có năng lực tưởng tượng Không biết tiên liệu Nó chẳng nhìn gì cả Chỉ có một lần duy nhất Trong sách Darwin nhắc đến vị phó chủ giáo khải kính Ở Kalisler Khi ông khen một quan sát chính xác Sự chọn lọc tự nhiên không bao giờ sinh ra Trong một loài bộ phận Mà lại mang lại cho loài đó Nhiều hại hơn lợi Như Peli từng nhận xét Không một cơ quan nào được tạo ra Để mang lại cho người chủ nó Đau đớn và thiệt hại cả Cân nhắc chính xác giữa cái lợi và cái hại Bộ phận nào mà chẳng vừa gây lợi Lẫn hại Sẽ luôn cho ta thấy bộ phận đó Xét về tổng thể là có lợi Ảnh hưởng của Peli đến đặc in, đã không cản trở ông phát triển thuyết tiến hóa về sự thích nghi tự hành của các loài với tự nhiên. Thay vì coi Chúa là nguyên nhân và nguyên lý tác động, Darwin đã lấy thiên nhiên thay cho Chúa. Thiên nhiên làm natural does) là một trong những câu cửa miệng của Darwin. Một người cùng thời ông, Jean-Pierre Maria Florence xem vũ trụ tinh thần lên tiếng chê. Thiên nhiên không phải là một chủ thể, Làm sao nó có thể tác động có mục đích khi nó không có mục đích? Làm sao nó có thể nghĩ ra những điều hợp lý khi nó không nghĩ? Do dù trong vòng 30 năm, lý thuyết về sự thích nghi tự hành của các loài đã thắng thế, nhưng vẫn tồn tại một số nghi ngờ mang tính nguyên tắc cho đến tận bây giờ. Các nhà phê bình hiện nay ưa tập hợp chúng dưới khái niệm Intelligent Design, thiết kế thông minh. Người khởi xướng là đối thủ khốc liệt của Darwin, nhà vật lý người Ireland nổi tiếng Locke Kevin Sự chỉ trích của Kevin làm Darwin rất mệt mỏi vì cả thế giới biết tên vị giáo sư vật lý tại Đại học Tổng hợp Glass Row. Hoặc tiên Kevin nghi ngờ là quá trình tiến hóa như Darwin đề sướng liệu có đủ thời gian để thực sự diễn ra không Ông tính tuổi thọ của trái đất là 98 triệu năm rồi về sau giảm xuống chỉ còn 24 triệu năm Ông lý luận rằng Giả sử nếu như trái đất già hơn Thì trong lòng nó đã không còn nóng như hiện nay Ông đã không thể biết Là tia phóng xạ khiến cho ruột trái đất Giữ nhiệt lâu hơn Năm 1871 Cùng năm với cuốn sách của Darwin Về nguồn gốc loài người Từ xứ sở động vật được xuất bản Kelvin cho rằng Người ta buộc phải thừa nhận Intelligent and Vinilovolent Design Một thiết kế thông minh và cực kỳ hài hòa Cho đến hôm nay Nhiều người vẫn tin vào thiết kế thông minh Đó là những người muốn nhìn nhận Chúa Như là nguyên nhân của các mối liên quan phức tạp trong cuộc sống Chứ không phải thiên nhiên Cái loa có ảnh hưởng là Discovery Institute Một nhà máy chất xám bảo thủ cơ đốc giáo ở Seattle thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ Các luận thuyết khác nhau của Thiết kế thông minh có chung hai quan điểm cơ bản Chúng cho rằng vật lý học và sinh học Không thể giải thích thế giới một cách thấu đáo Và đại diện của những luận thuyết ấy tin rằng chỉ có một đáp án thực sự thuyết phục cho vấn đề này là thừa nhận một Chúa Trời thông minh và tiên liệu. Họ đưa ra cách chứng minh Chúa Trời gián tiếp trên cơ sở rằng các hàng số của thế giới vật lý hòa hợp tuyệt vời với nhau. Chỉ một chút lệch lạc nhỏ thôi cũng khiến mọi sự sống trên trái đất kể cả sự sống của con người không thể hiện hữu. Rõ ràng quan sát trên là đúng. Tuy nhiên vấn đề là liệu có từ đó suy ra công trình của Chúa hay không còn hoàn toàn phụ thuộc vào việc người ta đánh giá sự hòa hợp tinh xảo đó như thế nào con người không chịu chấp nhận rằng có một sự ngẫu nhiên sinh ra loài người sự trao đổi với môi trường một mầm khoai tây sẽ không có lá và trắng héo khi nó nằm vất vưởng dưới hầm nhà ngược lại nó sẽ trổ đầy lá xanh tốt ở ngoài đồng điều tương tự diễn ra với quy mô cực lớn ở tất cả các sinh vật Và trong quá trình phản ứng với phần còn lại của thế giới, thiên nhiên liên tục tự sáng tạo mới. Có thể phỏng đoán rằng sự sống có một cơ cấu phức tạp đến mức người ta phải mô tả nó như là một dạng tổ chức đặc biệt. Nó tạo ra một cái gì riêng biệt và cái đó nhiều hơn là tổng số các phần đơn lễ. Ở đây các quan niệm và khuôn mẫu tư duy của vật lý học cổ điển quá nghèo nàn, tương tự như khi muốn giải thích nguồn gốc vũ trụ. Năm 1929, Albert Einstein Nói trong một cuộc phỏng vấn, chúng ta giống như đứa bé trong một thư viện khổng lồ, chất đầy những cuốn sách viết bằng nhiều ngôn ngữ. Nó biết là có ai đó đã viết ra những cuốn sách ấy, nhưng không biết việc đó diễn ra như thế nào. Nó không hiểu các ngôn ngữ được viết trong sách. Nó linh cảm lờ mờ rằng, trong tập hợp sách này, có một trật tự bí hiểm, nhưng không biết đó là gì. Theo tôi, đó là quan điểm. Cả của người thông minh nhất về Chúa, Chúng ta nhìn thấy một vũ trụ được hợp thành một cách tuyệt vời và tuân theo những quy luật nhất định nhưng chúng ta chỉ hiểu các quy luật đó một cách sơ sài Trí năng hạn chế của chúng ta không thể hiểu được những thế lực huyền bí đang vận động hối tương quan đó. Trong câu trích ấy, chúng ta tạm quên rằng thực tế Einstein giả định có một đấng thông tuệ sáng tạo ra các hàng số tự nhiên tức là tác giả của nhiều cuốn sách trong thư viện. Điểm cốt yếu có giá trị chung trong so sánh của ông Đơn giản là trí năng của chúng ta có hạn Bất kể nghiên cứu gì Chúng ta cũng đều cơ cấu thiên nhiên bằng các phương tiện Và theo khả năng của tư duy chúng ta Nhưng bộ não của động vật có xương sống Và hiện thực khách quan Lại không ăn khớp với nhau Lý do là chúng ta tự tạo ra mọi hình dung Về cái có thể là hiện thực khách quan Do đó Thực tế Có thực Đã và vẫn sẽ là một cấu trúc có tính giả thuyết Và mỗi người tự chọn vị trí cho Chúa theo ý riêng Chúng ta sẽ giải thích thế giới sự sống trên nền tảng của nguyên lý, nhân quả hay trên nền tảng của sự tự tổ chức. Điều đó còn làm bận trí các nhà sinh vật học lâu nữa. Ở đây, các cuộc tranh luận mới chỉ bắt đầu. Do đó mà càng chú ý hơn khi ta biết là một nhà khoa học ngoài luồng, một nhà xã hội học đã tiếp cận ngay từ đầu ý niệm sinh học của sự tự tổ chức. Nhà xã hội học ấy Rất có thể là nhà xã hội học nổi tiếng nhất vào nửa sau thế kỷ 20 sẽ được giới thiệu trong chương tới và chúng ta tập trung chủ yếu vào lời giải của ông cho một trong những hiện tượng bí ẩn nhất bên ngoài tôn giáo, tình yêu.